các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dây thừng đấy nhá, một đầu được buộc lại tựa như là cái chiếc vòng lọng ấy. Ôi ghê quá, mà tò mò em x lia đèn pin để xem xét qua. Cái đèn pin của em thì đang đang cầm đây này, đây, đây đây, vẫn đang cầm đây. Đúng lúc ánh đèn lướt qua. Ôi, em em chợt đổi gáy óc ảnh ạ. Quéch đưa mắt nhìn về hướng căn nhà hoang tàn, nơi có cánh cổng sơn màu đỏ đách chóc gần hết rồi lắp bắp. Mày mày "Mày nhìn thấy cái gì vậy?" Đứa em mặt xanh như tàu lá chuối, hai hàm răng va vào nhau canh cách rồi đáp. "Thì đúng lúc cái ánh đèn pin của em vừa lướt qua đấy, em em thấy rõ một một là một người con gái đó đang có một vết hằn tím bầm chạy quanh cổ. Vết hằn còn mới lắm. Ừ, nhưng mà hơn nữa, trên tay của cô ta còn có ba vết xước kéo dài, tựa như là bị ba chiếc móng cào sâu đến tận xương tủy vậy." Máu ở trên vết thương kia đã khô lại rồi. Ency, như thế đã để lâu ngày ấy. Em bất giác dùng mình, rồi tính quay lại gọi cho anh, mà cổ họng lúc đấy thì lại cứ cứng đờ lại, chân tay nặng như là đeo chì, nhất thời không có cử động được đấy. Đứa em lại tiếp lời bằng cái giọng hãi hùng. Dường như cảm nhận được cái sự chú ý của em ấy, người con gái tóc dài rũ rượi, mặt thì đang cúi gằm. "Ôi anh ơi." Bất chợt ngẩng đầu lên. "Em em ôi, gi gi giật thoát hết cả mình." Quả tim như thể là muốn chui tọt lên cổ họng của em ấy chứ. Chứng kiến cái khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta, làn da thì như thể là người đã chết, chỉ cần chạm nhẹ là mục rữa rồi. Đôi mắt thì đen ngòm, mà không, không, nói đúng hơn là hai hốc mắt sâu hoắm đang tuôn ra cái dòng máu thâm đen sỉ. <cười> Kinh lắm anh ơi. Thế rồi mặc cho quách ra sức giải thích, đứa em vẫn cứ một mực cho rằng đã thấy bóng người đi qua và rẽ vào căn nhà có cánh cổng sơn đỏ bỏ hoang hơn 1 năm nay. Quách bực mình gắt lên. "Ủa trời ơi. Mày không tin thì anh với mày qua đó. Làm gì có ai đâu mà mày cứ khăng khăng lên như vậy chứ. Cứ thao thao bất tuyệt kể cái chuyện nghe hoang đường bỏ bố rồi được. Quách tưởng nói cứng như vậy thì đứa em sẽ thôi nói linh tinh. Anh ở thằng bé dù sợ nhưng cố chấp vẫn cứ sầm sầm bước sang bên đường xem xét. Mới ngang qua bụi cây rậm rạp ở bên cạnh căn nhà, tim của thằng em chuột đánh thịt một nhịp. Nó dừng lại, tò mò đưa mắt nhìn vào bụi cây đó thì thấy có một đốm sáng trắng cứ lập lờ, tựa như ánh sáng của đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức đã bao vây lấy toàn thân. Thằng bé thấy người mình mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Nó ngồi phịch xuống, giọng run rẩy phát ra cái tiếng gọi đứt quãng. "Anh Quách. Anh Quách ơi, lại lại đây, lại đây." Nghe thấy tiếng giọng hốt hoảng, rồi đuối dần của đứa em. Quách đang dắt chiếc xe Honda tính về thì mau mải dựng chân chống rồi lập tức chạy về phía bên kia đường. Quách vừa chạy đến nơi, ngay lập tức nâng đứa em đứng dậy. Thấy thằng em người đã mềm nhũn ra, mặt mày thì trắng bệch, như vậy thì đã liền đứng sát vào đó, nắm chặt cánh tay nó rồi hỏi: "Có chuyện gì mà mày la ầm ĩ lên thế hả?" Quách vừa nói, vừa dựa lưng vào cánh cổng. Tức thì cánh cổng mở toang ra như chưa từng được đóng lại. Quách Mất thằng bằng ngã nhọại ở trên nền đất, quách bực tức đưa tay nâng cặp kính rồi đứng dậy, miệng thì buông một tiếng chửi thề. Cánh cổng bằng gỗ to bản đã chốc hết nước sơn, mở ra một cách từ từ, phát ra cái tiếng ken két ghê rợn như thể đã bị đóng lâu ngày. Tức thì, một tia chớp sáng rực váng mượt ngoạt ở trên từng đường nét lên trên bầu trời đen xỉ kia. Kéo theo sau là một tiếng sấm rền vang, làm cho hai anh em giật mình. Trong cái khoảnh khắc đó, đằng sau chiếc rèm cửa lấp ló ra cái khuôn mặt rách nát quỷ dị của một người con gái chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng này, quách không kìm được cái sự sợ hãi, hơi thở bỗng lập tức dồn dập, toàn định hét lên nhưng đánh đã phải hãm lại vì không muốn thằng em nó phải hoang mang. Sắp mưa hay sao ấy. Thôi tụi đang đang chóng về thôi. Cạo chút nữa mưa xuống là ướt hết đấy. Quách mặt cắt không còn một giọt máu, vừa giả bộ nhìn trời, vừa thúc dục thằng em nãy giờ hồn vía đã lên mây, chỉ chờ có thế thì gật đầu luôn. Hai anh em tái mét mặt mày, không ai nói với ai tiếng nào, cắm mặt dắt xe đi như chạy. Nghe đến đây thì ông Chí Thọt đã khệ khả bảo Ê, khéo mà nhìn gã hóa quốc Hoặc giả sử như sợ quá lại tưởng tượng già ấy chứ Tao đêm nào chẳng đi ngang qua đó Mà có thấy mà cỏ gì đâu Tôi gần Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net